các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công Hoa hỏi cô đoạn video thế nào, và bảo cô gửi cho nó. Tòa đang tính gửi thì bất ngờ, cái tiếng lọc cọc lại phát ra vang vẳng đâu đó ở trong nhạc của cô nhóc. Tòa đập chết dí trên giường, mồ hôi vã ra, tiếng lọc cọc cứ thế đỏ dần và hướng về buồn của cô. Bất ngờ cánh cửa trong phòng thoát khẽ mở ra, cái tiếng két bê bé phát ra lên lỗi, nhưng cũng đủ làm cho cô giật giấc ạ cái iPhone ấy được thò đẩy ngay gần trước mặt. Ánh sáng chói lòa nhưng làm quang cảnh xung quanh phòng cô tối đen lại. Nhịp tim của Thoa như đập chậm đến mức không còn nghe tiếng thình thịch khe khẽ nữa. Thoa cứ nằm trên giường cứng đờ người, hai mắt đảo ngang dọc trong sợ hãi. Bất ngờ cái điện thoại của Thoa có chế độ tắt màn hình sau bao nhiêu phút. Ngay khi màn hình điện thoại vừa tối lại, Thoa nghe tiếng tiếng người khi ngay đầu giường phía chân của cô đang sau cái điện thoại, đang trắng nhan mặt là một người con gái mái tóc dài đen xõa che mặt, vẫn bộ áo chạy trắng đó đang đứng ngay trong phòng của cô, thoa khẽ nỗi nước bọt cái ực, tim cô tự cứ gần đập hoàn toàn. Hồi 2 mà long <cười> Lại một mùa hè nóng nực nữa Tại cái con ngõ nhỏ, nhỏ thuộc địa phận thành phố Hà Nội này, thằng Tuấn đang nằm trên cái phản dài dưới tầm một nhà đó. Chiếc quạt máy từ thời Napoleon cỡi chuột quay qua quay lại, dù có đã bật tới số 3 rồi mà Tuấn vẫn nhễ nhại mồ hôi. Kệ cũng đúng thôi, vì cái thời tiết mùa hè ở Hà Nội thì có ai còn lại gì. Thêm vào đó, toàn nhà xây bằng gạch nên nếu như không có điều hòa thì nhà mà không thành cái lò gạch của chí phèo thì hơi bị phế. Thản Tuấn nằm lăn lộn chán giường, tây tiếng Thản Nam ở ngoài gọi với vào. "Tuấn, Tuấn ơi." Thản Tuấn ngồi dậy nhìn ra cửa, Thản Nam tòa mặt vô song cửa sắt nói: "Ra sân rửa ngõ cho bắn bi không mày?" Tuấn nhìn Thản Nam bộ dạng hớt hải, trên người là cái áo ba lỗ rộng thùng thình và cái quần đùi màu phàng, Tuấn nói: "Nóng lắm." ở nhà cho mát. Thằng Nam nói: "Nếu mày thay đổi ý định thì ra nha, trẻ con ở ngoài đó đông lắm." Nói rồi thằng Nam chạy ù đi mất hút con mẹ Hằng Lương. Thằng Tuấn nằm trên cái phản dài lăn lộn nghĩ đợi ở đâu cũng nóng, thôi thì cho vào chơi cho vui. Nghĩ đến đây, nó đứng dậy, thọc tay vô hộp bi ve, lấy ra mấy viên bi và chạy ra ngoài. Tùy đây là một con ngõ nhỏ thế nhưng mà con đường chính của ngõ lại khá là rộng. Ô tô có thể đi vào được, nhưng có điều sẽ không quay đầu được mà thôi. Thằng Tuấn mang bi chạy ra chỗ khoảng sân rộng giữa đường, nơi có bể nước tập thể. Dù đang là đầu chiều trời nắng nóng, thế nhưng mà bọn trẻ con ở trong ngõ này đã tụ tập hết cả ra đây. Đứa bắn bi, đứa thì nhảy dây, đứa thì lấy phấn vẽ bừa lên tường. Thế thoảng lại có một vài người lớn lái xe đi ngang qua hô bợn nhóc đứng gọt giọng. Thế nhưng xe vừa đi khỏi là đâu lại quạc đó. Đang là mùa hè, nên hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều đã đi làm hết, chỉ còn có lũ trẻ con là tha hồ vui vẻ với cái tuổi thơ của mình. Đến tầm 5 giờ chiều thì các trò chơi bắt đầu trở nên nhàm chán. Lũ trẻ lại quay quần ngồi bên cạnh bể nước mà nói chuyện rổ chẳng là chúng nó đang lên kế hoạch coi coi, tối nay sẽ chơi trò gì. Một trò gì đó thật vui mà cả lũ có thể cùng chơi được. Sau một hồi bàn tán náo loạn, chúng nó quyết định chơi trò gì có liên quan đến ma quỷ. Có đứa thì nói là cầu cơ, nhưng lại có đứa bày trò chơi ma lông. Thằng Tuấn nghe thấy chơi ma lông thì nó khoái lắm. Nó nhớ là cái lần mà nó qua nhà thằng anh họ chơi qua đêm, ngủ lại ở đó ở khu tập thể. Anh họ của nó cũng đủ mấy đứa nhóc chơi ba lon sau khi kiếm được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net